Phẩm chim quyên xuống đất Tác xuất trẻ giả Người bản Sơn Nam Nhà ấn hành để ọ c tác Chim Phương Minh lời tác giả. Chim quyên xuống giả Lời đất đ ăn trùng nhưng nhân vật chủ động trong tiểu thuyết này đâu phải là anh hùng và chưa hẳn đã lỡ g i ậ n lên nguồn đốt than mà chờ thời như lời lẽ trong ca dao đây là trường hợp của một thanh niên trong hoàn cảnh riêng biệt sinh trưởng ở miền duyên hải d ị n h s i m la tuổi đã hơn hai mươi vào những năm lịch sử một nghìn chín trăm bốn mươi ba một nghìn chín trăm bốn mươi lăm khi chuẩn bị đứng lên đáp lời kêu gọi tha thiết của sông núi thời pháp nhật thuộc tiểu thuyết được trình bày theo lối truyện ký nếu những biến cố lớn của lịch sử là đúng sự thật tên nhân vật chính nhân vật phụ tên địa phương vài sự kiện đều do tác giả tưởng tượng mà ra chương một tháng sáu năm 1943 t r ờ i vừa sụp tối trong nhà ông giáo kiến thếp đèn dầu cá đã t r o n g từ hồi năm giờ chiều vì sợ mù sương và nhất là sợ bầy mũi rừng ông giáo đóng cửa sớm sĩ d ấ n b i ế u thuốc bước lại gần thếp đèn m ù i hút phì phà rồi cau có tôi muốn về nhà đọc sách chơi bữa nay tôi hơi mệt nếu gặp vấn đề gì quan trọng thì sáng mai ông nói cho tôi biết cũng không muộn ông giáo kiến giật mình đâu được thầy giáo ngọc mới đến dậy từ mấy ngày nay chưa kịp đàm đạo thân mật với anh chị em đồng nghiệp hôm nay ta gặp mặt nhau do ý kiến của ngọc giữa bạn bè ta nên tránh những sự hiểu lầm chú sĩ à sĩ vẫn đứng chưng, tôi chân như ngứa ngáy lâu lâu d ậ m mạnh xuống đất mũi cắn ngực mình lắm có chuyện gì thì ông thay mặt tôi đại khái Chứ lại trong hàng ngũ giáo viên truyền bá o quốc ngữ còn có cô liễu hương nghe nhắc tới tên mình liễu hương ngước mắt lên chưa hiểu ý của sĩ nàng mỉm cười hy ọ n g rằng sĩ sẽ đổi thái độ anh sĩ ở lại và lát nữa tôi mới tới dậy từ nửa tháng nay về công việc nhà trường anh và ông giáo kiến đành hơn tức là ông giáo kiến ông giáo kiến lắc đầu nếu c h ú sĩ ra về thầy ngọc giận tôi hình như thầy ngọc định bàn chuyện quan trọng cần tiếp tôi thì già lẩm cẩm hối trí chuyện gì mà gọi là quan trọng ông giáo kiến khẽ nói thầy ngọc mang giấy giới thiệu đặc biệt t ầ u quan phó chủ tỉnh lucas cấp cho sĩ gắt giọng để thanh tra chúng ta hả trường mình dạy đúng theo thể thức của hội truyền bá quốc ngữ được chính phủ pháp cho phép từ bắc chí nam nếu là vấn đề chính trị thì tôi xin rút lui vậy tôi không làm chính trị bộ tôi ưa chính trị lắm sao g i ả lại thầy ngọc c í n h tình vui vẻ liễu hương nói xen vào ông giáo nói đúng đó làm sao thầy ngọc dám bàn chuyện chính trị hình như thầy muốn mở thêm v ạ y lớp truyền bá o quốc ngữ nữa nam ít lợi chung sĩ cười n h ế c mép chạy qua liễu hương tại sao cô biết đành quá mức đến lúc ông giáo kiến q u a giải thôi ta nên trầm tĩnh đầu đuôi sự việc là do tôi lỡ hứa trước tiếng cú rút lên chài con g i ạ t bay ngang t ê n căn vội trước sân ông giáo đến hé cánh cửa và nói khổ thật để tôi đi tìm thầy ngọc lập tức biết đâu thầy ngọc đau ốm bận d i ệ t bất thình lình nên thất hẹn sĩ nhấn mắt nói tới theo hay lắm tôi chờ ông năm phút nữa trong nhà chỉ còn lại sĩ và liễu hương chàng đến bên cạnh nàng hỏi nhanh giận tôi không ai mà dám giận anh chỉ sợ anh giận tôi cô nghe tôi nói chứ ngọc mới đến chưa đành công việc mà thiếu k i ê m tốn b ậ y đặt cuộc gặp mặt như vậy để anh ta dạy đời liễu hương cúi mặt nhưng tại sao anh giận tôi thật là hoang quá h ô m n a y tôi ít dịp thăm anh lần này gặp nhau trở lại chúng ta im lặng quá sau mấy năm xa cách ô m qua tan học tôi muốn rủ anh ở lại đàn mandolin rồi hát anh so sánh tâm hồn người em của anh ngày nay với người em t h ổ ở trước ánh cửa lại hé mở ánh đèn pin rọi thẳng vào nhà rồi v ụ c tắt sĩ dư hiểu rằng ngọc đã đến sẽ đang thị q u a y với anh che khoan với liễu hương quả thật như vậy từ mấy năm qua s ố m cây đèn pin là chuyện khó mua pin lại càng khó hơn các thứ hàng nhập cảng ngày càng hiếm vì pháp quốc đã bại trận tường biển bị phong tỏa ông giáo kiến ngồi xuống học tự tiện k é o ghế ngồi đối diện cây đèn này cho người bà con ở sài gòn mới tặng cho tôi nếu cần tôi hiến lại cho nhà trường cùng vào việc lợi ích chung buổi đàm đạo lần lần trở nên tẻ lạnh thỉnh thoảng sĩ ngáp dài h u y ế c mắt qua kẻ vách nhìn về con kinh uốn g quanh sau hè nhà qua lớp sương mỏng mịn dường như vài ánh sao chớp lên chụp tắt đợi hồi lâu mới xuất hiện lần nữa quá xa xôi sĩ định thần lắng nghe thử t i ế n g cá đớp bọt những câu hỏi xả dao quá c í c h sáo của ngọc chiến sĩ chắn mấy tiếng í t lợi chung lại vang lên lần nữa từ cửa miệng vô duyên của ngọc này ông giáo n g h sĩ h à y thầy cô liễu hương chú ruột của tôi hiện giờ làm hiến binh thuộc nhiều với đảng hắc long xin lãnh t h ầ t h u đủ dầu cho những ông giáo kiến trố mắt đu đủ dầu hả để làm gì để dụng vào nhu cầu của không quân dầu đu đủ rất tốt để làm giảm bớt sức nóng các bộ phận phi cơ sĩ nói nhanh vậy mà bấy lâu nay tôi ngỡ dầu đu đủ dùng làm thuốc sổ cho các con mắc bệnh sáng lãi ông giáo kiến đỡ lời nhưng việc trồng đu đủ ấy liên quan gì đến lớp học truyền bá quốc ngữ ban đêm mà nói chuyện quốc sự t ô i e ngọc k h o á t tay tây sẽ về nước bột bổn đang giải phóng miên t h á i châu không sớm thì chày h ô n g minh bị đánh bại n h ư phen rồi ở quần đảo salomon tuy nhiên ta nên nghĩ đến đồng bào trước hết dạy họ nên tự cường xứng đáng người c h ố n g da vàng tôi sực nhớ bài thơ bất hủ của tây hương long thạnh một chí sĩ nhật thời nhật nga chiến tranh năm một nghìn chín trăm lẻ năm đại thanh hô tửu tướng cao lâu cùng chí dục thôn ngũ đại châu chất p h i ế n đơn tâm tham xích kiếm chắc cô liễu hương đã nghe qua rồi chứ liễu hương hơi bực dọc chị ngọc quá chú ý đến nàng khuất mặt nhiều người khác nàng đáp như để thanh minh tôi vuốt chữ nho Các gì anh dịch ra cho anh ấy cùng thưởng thức cô vững bụng các nhà tiền bối của chúng ta đã dắt sẵn bài ấy hòng lưu thuyền cho con c h á o như vậy năm châu ngon lắm ớ bay rượu đâu cho mổ bước ngay lên lầu lòng son ba thước lưu cầu ra tay trước hãy chém đầu thằng g i a n g để bớt ngượng nghịu liễu hương trả lời cho ngọc nhưng nàng nhìn về phía ông giáo kiến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 Okay.、So you <laughs> I'm <laughs> sorry. Okay. <laughs> Thank <laughs> you.